Chớ hồi gặp mày tao thối chí lắm. Đừng nóng nảy, đừng mê gái, đừng tiếc của, tham lam chuyện nhỏ mà bỏ chuyện to. Đời là một cái tráp to lớn, trong đó có đựng lá số tự di bí mật, có mâm thuốc phiện, có mớ đồng tiền điếu để hốt me đánh bạc. Vậy thôi, nhớ qua bầu láng, còn lại sẽ lấy chồng bên xứ đó. Tao nghe lớm hồi nãy. Đây, mày lấy đỡ 5 đồng mà xài. Lão khăng đen cao số tiền.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 duy nghi đáng thiên kim dạng lượng uổng cho nàng tuyết nguyệt phong qua đột nhiên lão giật mình một cục đất hay là vật gì khá to khá nặng rơi xuống bãi bùn bùn văng lên dính vào mặt lão lão cúi đầu chưa dám chùi vết bùn lão nghĩ đến một vụ ám sát từ khi đến lập nghiệp tại xóm bầu láng lão đã gây điêu đứng cho nhiều gia đình bóc lột nhân công phá trinh tiết gái tơ ai dám cả gan trả thù lão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 dài ánh đèn leo lét chói xuyên qua kẽ dách lá sớm bào láng khá đông đúc quy tụ hơn 30 nóc da tất cả đều là người mướn đất hoặc là con nợ của lão nhà lão hiện ra ở giữa xóm ngôi nhà ngói ba căn hai trái xung quanh có xây rào sông sắt. bọn gia nhân xuống bến để đón lão như thường lệ mũi xuồng sắn vô bờ tên gia nhân chợt tháo lui nó sản sốt thưa ông, bữa nay sao mặt ông hơi khác?"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 mỗi khi ông dạy tôi dăng mùng ngủ sát cửa cái để canh chừng trộm cướp dán ông tôi dăng mùng ngủ sớm lão nhị dụi mắt đuôi cui tháo mấy sợi dây mùng dăng mùng tại phòng khách của chủ nhà là điều chướng mắt làm mất vẻ trang nghiêm cây tổng biện khoát tay cứ để mùng tại đó đêm nay tôi uống rượu nhiều tôi cũng ngủ sớm như ông nè nhớ coi chừng cửa nẻo hể ai kêu thì nhất định không mở nghe chưa rồi ông qua phòng khách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 Cậu hai cắm đầu dậy ra sân khuất vàng, tình ấy như sét đánh ngang đầu, cậu hối hận đến gặp mặt người yêu lần cuối cùng. Khai tổng bệnh gọi theo, "Hai, đừng khờ dại như vậy, còn thể diện của gia đình mình, để ba tới đó lo liệu." Hai lạnh cười nhạt, "Ông ở đây dưới nhà cửa đi làm gì, không cần." Khai tổng bệnh nổi giận, "Thằng gia này vô lễ, tao chào mày, mày chẳng thèm ngó mặt tao, mày dám tự liệu xem con trai tao như thằng rể của mày?"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 Bây giờ tao tha tội cho Đừng kêu réo Báo cáo với quan trên mà mang quạ quan trên không ở gần mày Tao thì suốt ngày theo dõi mày như hình giấy bóng Người lạ mặt từ từ đứng dậy Cây tổng biện gượng gạo quỳ lên rồi đứng thẳng Lão nhị mừng quýnh Bèn lên tiếng để lát nữa cây tổng biện không quở trách Bớ làng xóm Người lạ mặt chỉ ngón tay thẳng vào mặt lão nhị Thằng đó nữa Tao bé giò mày luôn Mày gần đất xa trời Mà sừng cho lắm cũng là trâu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 Ông Cai làm gì vậy Mày giả bộ hả Hồi nãy tao bị nạn Mày không thèm tiếp cứu Mà còn phang khúc cây này ra Để giết tao luôn Tội nghiệp tôi Tôi ngỡ là nó bắt Dẫn đi nơi khác Tôi dò thử Nói xong Lão Nhị chắp tay xá Cai Tổng Biện Nhưng lạ thay Lần này khác hẳn Mấy lần trước Lão Cai Tổng giao nhà Ngoan ngoãn Đích thân nhấm lửa Nấu nước pha trà Lão Nhị đứng lớm tớm Sau lưng chủ Thưa ông Cai Tổng Biện cười khì